vì và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, đài tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 72 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. thì được biết Hồng thất công và Quách Tĩnh ngồi trên lầu yên vũ nhìn xuống thấy bảy người phái toàn chân và Kha Trấn Ác bày thiên can bắt đầu trận vây hoàng dược sư vào giữa Đàm Sử Đoan đã chết. vị trí sau thiên toàn do Doãn Chí Bình và Kha Trấn Ác đứng. Nguyên do việc này là có sự hiểu lầm Tính tình của hoàng dược sư ngạo mạn Phai vế của y ở vai trưởng bối Cứ đánh cho họ thua Rồi mới nói lẽ phải Để cho họ một bài học Vì vậy hoàng lão xuất trưởng Nhưng hạ thủ lưu tình Cuộc đấu hồi lâu không phân thắng bại Hoàng dược sư tâm trí cơ cảnh Sau đó chủ động chiếm vị trí Sau bắt đổ của trận pháp Bọn toàn chân dần dần núng thế Vỡ trận là không tránh khỏi Quách tỉnh liền nhảy xuống đến bám trụ ở sao Bắc Cực, giáp đấu chống nhạc phụ, tình thế thay đổi ngay, Quách Tĩnh dừng lại và nói rõ Chu đại ca vẫn còn sống, còn Đàm Sử Đoan là do ô Dương Phong giết. Đường lúc Hoàng Dược sư rơi vào thế yếu thì Hoàng Dung đến trợ giúp, rồi Ô Dương Phong kéo đoàn sa nô xuất hiện, lên tiếng hỗ trợ cho Hoàng Dược sư. Nghe lão độc vật nói vậy, Hồng Thất Công biết nguy, liền bảo cục tỉ thí đấu ở lầu Yên Vũ này thì ngày mai mới là đúng hẹn, bây giờ Hãy trực tự luyện công dưỡng thần vẫn tốt hơn Mọi người nghe vậy mới sực tỉnh nghĩ đấu Mấy câu ý Bề ngoài là châm chọc toàn chân chư tử nhưng bên trong thì có ý tốt đề tỉnh động thủ với âu dương phong thì quả thật chỉ có chết không sống bảy đạo sĩ phái toàn chân đánh không được hoàng dược sư thì cũng không phải là đối thủ của âu dương phong lục tử giàu kinh nghiệm giang hồ làm sao không hiểu rõ ý y chỉ là kẻ đại thù trước mắt làm sao có đầu đút cổ được hồng thức công liếc mắt một cái thấy quá tỉnh trợn mắt giận dữ nhìn hoàng dược sư hoàng dung thì đang muốn khóc Biết bên trong có rất nhiều chuyện rắc rối Nghĩ thầm Đợi lão hoàng ngọc tới Bằng vào công phu của y Thì có thể dùng gió nghệ Đè nén tất cả mọi người Lúc ấy Lão khiếu quá sẽ nói Lúc đó bèn quát lên Lão khiếu quá muốn ngủ Ai động thủ động cước Là có chuyện với ta đó Ngày mai các người có đánh nhau lông trời lỡ đất Thì lão khiếu quá Cũng không giúp ai cả đâu Mã Ngọc bọn súc sinh các người ngồi ngay xuống đất luyện công phu cho ta nói công mạnh một phần là được một phần lúc có chuyện ôm chân phật còn hơn là không ôm tỉnh nhi dung nhi lại đây đẫm chân cho ta âu dương phong vốn dẫn uý kỵ y nghĩ thầm nếu y liên thủ với toàn trần trừ tử thì quả thật rất khó chống lại đây lập tức nói Lão khỉ quá, vượt huynh và ta cướp thù quán với phải toàn chân. Cũ chỉ thần cái, nói ra như núi. Hôm nay, nể mặt người đó. Ngày mai, người không được giúp bên nào đó. Hồng Thất Công cười thầm. <cười> Bây giờ ngươi đưa đầu gót tay, đẩy ta cũng ngã, mà còn sợ ta xuất thủ à. Lúc đó bèn cao giọng nói. Lão khỉ quá, đánh rắm cũng còn đáng tin hơn người nói đó. Ta nói ngươi không giúp là ta không giúp Đã chắc ngươi thắng được à Nói xong, nằm ngửa ra đất Gối cái bầu rượu xuống dưới đầu Kêu lên Hai đứa nhỏ Đấm chân mau lên Lúc đó cái đùi dê y ăn Chỉ còn lại một khúc xương Nhưng y vẫn còn tiếc không chịu bỏ đi Cứ cạp cạp, liếm liếm Tự hồ mùi vị vô cùng Nhìn ra mây trắng đụng lên tầng tầng lớp lớp ở chân trời Y nói Đám mây kìa, lạ thật Chỉ e chuyển mưa Lại thấy hơi nước dưới mặt hồ lan ra bèn hít mạnh mấy hơi Lắc lắc đầu, nói Hừ, Bức bối quá Rồi quay đầu nhìn Hoàng Dược Sư, nói Dược quân mượn con gái người đắm chân cho ta, được không hả? Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng hoàng dung bước tới ngồi xuống cạnh hồng thất công nhẹ nhẹ đấm lên đùi y hồng thất công thở dài nói ờ mấy cái xương già này á trước nay chưa từng được hưởng phúc thế này đấy rồi trợn mắt nhìn quá tĩnh nói tiểu tử ngốc mấy cái món chó của người chưa bị hoàng lão tà đánh gãy chứ quá tĩnh ứng thanh đáp dạ rồi ngồi xuống bên kia đấm đùi cho y Kha Trấn Ác ngồi dựa vào gốc liễu giang hồ. Hai con mắt không có ánh sáng, trừng trừng nhìn Hoàng Dược Sư. Y lấy tay, thay mắt, Hoàng Dược Sư đi đi lại lại giang hồ. Qua đông thì y quay qua đông, qua tây thì y quay qua tây. Hoàng Dược Sư không đếm xỉa gì tới. Miệng khẽ cười gằn, toàn chân lục tử và Doãn Chí Bình đều ngồi xếp bằng dưới đất, vẫn theo hình thế trận thiên can bắt đầu. cúi đầu nhắm mắt, yên lặng dẫn công. Bọn xà nô thủ hạ của Âu Dương Phong Thì lấy rượu thịt bàn ghế trong thuyền Lên bày ra dưới lầu yên vũ Âu Dương Phong ngồi quay lưng ra phía mọi người uống rượu ăn thịt Đang nghĩ tại sao Hồng Thất Công trúng phải chưởng lực rất nặng của mình Mà lại có thể khôi phục mau lẹ như thế Lúc ấy khí trời rất nóng côn trùng chung quanh bay túa ra Trên mặt hồ mù trắng tỏa mênh mông Hồng Thất Công nói xương đùi của ta nhất lắm chắc sẽ có mưa lớn đây ngày mai trung thu nếu có trăng sáng thì lão tử sẽ chặt cái đùi này đưa cho các người rồi liếc mắt nhìn quách quàng hai người thấy ánh mắt của họ thủy chung vẫn tránh né chưa từng nhìn nhau một cái y tính nết hào sản thẳng thắn thấy chuyện khó chịu như thế làm sao nhịn nổi bèn hỏi mấy lần nhưng hai người cứ ậm à ậm ừ Không đáp. Hồng Thất Công cao giọng nói với Hoàng Dược Sư. Dược huynh, Nam Hồ này có tên gọi nào khác không? Hoàng Dược Sư nói. Còn gọi là Uyên Ương. Hồng Thất Công nói. Hay quá! Tại sao hai đứa, con gái còn rễ người, cái cọ gầy gỗ bên Hồ Uyên Ương này, mà trưởng nhân nhà ngươi lại không khuyên giải? Quách tỉnh nhảy dựng lên, chỉ vào Hoàng Dược Sư, nói. y Tì... y hại chết năm sư phụ của con con làm sao còn gọi y là nhạc phụ được chứ hoàng dược sư cười nhạt nói lạ lắm à vàng nam thất quái còn chưa chết hết vẫn còn thừa một lão mù ta nói y cũng không sống được tới ngày mai đâu kha trấn ác không chờ y nói xong đã tung người giọt tới quách tỉnh ngẩng đầu lên đòn ra sâu đã tới trước hoàng dược sư đánh trả một chiêu song chưởng chạm nhau Bung một tiếng Hất quá tỉnh lùi ra hai bước Hồng thất công quát lên Ta đã nói là không động thủ mà Lão khí quá nói Mà như đánh rắm mà Quách tỉnh không dám xông vào nữa Căm hờn nhìn hoàng dược sư trừng trừng Hồng thất công nói Hoàng lão ta Giang nam lục quái Anh hùng hiệp nghĩa Sao người lại giết hại kẻ vô cô Lão khí qua Thấy người Ép người như thế Rất không vừa mắt Hoàng dược sư nói ta muốn giết ai thì giết Ngươi quản được à hoàng dung kêu lên cha năm vị sư phụ của y không phải là cha hại chết con biết rồi cha nói không phải là cha giết đi hoàng dược sư với ánh trăng thấy vẻ mặt con gái tiều tụy không kìm được thương xót lý quá tỉnh một cái thấy mặt y đầy sát khí trong lòng lại trở nên ương ngạnh nói là ta giết đó hoàng dung nức nở nói cha tại sao cho lại cứ phải tự nhận mình giết người chứ hoàng dược sư lớn tiếng nói người đời đều nói cha người tà ác cổ quái chẳng lẽ ngươi không biết à đã là người xấu á thì làm sao còn làm chuyện tốt được chứ tất cả những chuyện xấu xa trên thiên hạ đều là cha người làm đó giang nam lục quái tự cho là bậc nhân nhân hiệp sĩ nhưng ta nhìn thấy đám người tư phong là anh hùng hảo hán ấy lại nổi giận âu dương phong hô hô cười lớn y cao giọng nói mấy câu ấy của dược huynh nghe thật sướng tai bội phục bội phục rồi y nhất chén rượu lên uống cạn một hơi nói dược huynh huynh đệ tặng người một món lễ vật nè tay phải khẽ run một cái ném một cái gói qua y cách hoàng dược sư dài trượng nhưng tiệm tay ném cái bao phục rít gió bay tới mọi người bên cạnh đều kinh ngạc quáng sợ Hoàng Dược Sư đoán lấy, vừa chạm vào bao, đã cảm thấy bên trong là một cái đầu người. Mở ra xem, thì giật nảy mình. Thấy là một cái đầu người mới bị chặt, đầu đội phương cân, dưới cầm có râu, nhưng mặt mũi thì không quen. Âu Dương Phong cười nói, Sáng nay, huynh đệ từ phía Tây tới, nghỉ chân ở thư viện. Nghe lão hủ nho này giảng sách cho học trò, nói... Phải làm trung thần hiếu tử gì đó huynh đệ nghe thấy khó chịu Bèn giết y luôn Người và ta đó là đông ta tây độc Có thể nói Là mùi thối tha Rất hợp nhau Nói xong buông tiếng cười dài Quan dược sư biến sắc Nói <cười> Ta bình sinh rất kính trọng Những bậc trung thần hiếu tử Rồi cúi xuống móc đất thành quyệt Chôn cái đầu người xuống Cung cung kính kính lạy ba lạy Âu Dương Phong cảm thấy cục hứng, y hô hô cười nói tiếp. <cười> Hoàng lão ta chỉ có hư danh, té ra cũng chỉ là kẻ bị lễ pháp cầu thúc. Hoàng dược sư giận dữ nói, Trung hiếu là khí tiết vốn có, không phải lễ pháp." Câu nói vừa dứt, trên không đột nhiên có một tiếng sét nổ, mọi người nhất tề ngẩng lên. Chỉ thấy mây đen che hết nửa bầu trời, nhìn thấy sẽ lập tức có mưa rào. đúng lúc đó chợt nghe tiếng nhã nhạc vang lừng, bảy tám chiếc thuyền lớn trong hồ chèo tới. trong thuyền treo đèn hồng, đầu thuyền có mấy tấm biển tút tỉnh hồi tỵ đầy khí phái nhà quan. thuyền vừa cập bến hai ba mươi người bước lên bọn bạch liên hổ sa thông thiên đều có ở trong đó hai người lên bờ cuối cùng một cao một thấp người cao là triệu dương hoàng nhan hồng liệt nước đại kim người thấp là ban chủ thiết chưởng bang cừu thiên nhận xem ra hoàng nhan hồng liệt kể có âu dương phong cừu thiên nhận hai người xuất mã lần tí võ này chỉ thắng chứ không có bại Cho nên ngang nhiên đích thân trở lại gian năm Hoàng Dung chỉ cựu thiên nhận nói Cha con bị lão già kia đánh trúng một chữ Suốt nữa mất mạng đó Hoàng Dược Sư lúc ở quy dân trang Đã thấy cựu thiên nhận dở trò Nhưng không biết đó là cựu thiên trưởng mạo nhận Nghĩ thầm bằng vào một chút đạo hạnh nhỏ nhoi của y Thì làm sao đánh được con gái mình Cũng cảm thấy kỳ lạ Lúc ấy Âu Dương Phong đã gặp bọn Hoàng Nhan Hồng Liệt Hạ giọng bàn bạc, qua hồi lâu, Âu Dương Phong bước tới cạnh Hồng Thất Cung, nói Thất quân đến hội tỷ võ, người không giúp bên nào. Có đúng là chính miệng người nói ra cầu ấy không? Hồng Thất Cung nghĩ thầm Mình có lòng, mà không có sức. Muốn giúp, cũng không giúp được Đành trả lời Cái gì mà hội với không hội? Ta là nói ngày 15 tháng 8 kìa Âu Dương Phong nói Thì đúng là thế rồi Dược huynh Phái Toàn chân và Giang Nam thất quái Tìm người trúc giận Ngươi là tôn sư một đời Động thủ với bọn này Sẽ mất hết thân phận Để huynh đại thủ xếp cho ngươi Ngươi chỉ cần chấp tay đứng xem Được không Quan Dược Sư đã nhìn thấy trận thế đôi bên Nếu Hồng Thất Công không ra tay Toàn chân chư tử Nhất định sẽ chết sạch dưới độc thủ của Âu Dương Phong phái toàn chân không khỏi tan rã từ đây. Nếu có tỉnh giúp đỡ giữ vị trí sau thiên toàn thì Âu Dương Phong lại không phải là đối thủ của trận thiên cang bắt đấu. Nhưng nếu thằng tiểu tử ngốc này lại cứ lằn nhằn với mình thì tình thế lại khác, nghĩ thầm. Gã tiểu tử quách tỉnh miệng còn khoe sữa mà sự tồn vong quả phúc của cả phái toàn chân đều gắn chặt với suy nghĩ nhất thời của y. Dương Trùng Dương Dưới đất mà biết Cũng chỉ còn cách cười ngượng Âu Dương Phong Thấy y trầm ngâm không trả lời Nghĩ thời cơ sẽ lập tức trôi qua Nếu lãng quan đồng chú Bá Thông Tới lại không dễ đối phó Y bèn hú dài một tiếng Quát Mọi người đồng thủ đi Còn chờ gì nữa Hồng Thất Công tức giận nói Người nói tiếng người hay là tiếng chó đánh rắm đó Âu Dương Phong Chỉ lên trời một cái Y cười nói Đã qua giờ tí. Bây giờ là sáng sớm ngày 15 rồi. Hồng Thất Công ngẩng đầu nhìn. chỉ thấy dần trăng tròn, dần dần lặn về phía Tây. Một nửa bị mây đen che khuất. Quả nhiên, đã là cuối giờ tí, đầu giờ sử. Âu Dương Phong xà trượng điểm ra. Đột nhiên, y đánh tới giữa ngực khu sử cơ. Toàn chân lục tử thấy đại địch trước mặt. Bọn Bành Liên Hổ lại đứng bên cạnh nhìn chăm chăm. Nghĩ thầm. Hôm nay... Nếu hơi không cẩn thận Ác sẽ toàn quần tàn nát Lúc đó phấn chấn tinh thần Hết sức chống cự Âu Dương Phong Chỉ đấu dài hợp Sáu người đã không kiềm được thầm kêu khổ Lúc đó Tây Độc có ý muốn ra quay Trước mặt đông người Thi triển toàn sát thủ lợi hại Nhất là hai con rắn độc Trên xà trượng lúc co lúc duỗi Chợt cắn chợt mổ Càng khiến người ta không sao đề phòng Bọn khu sử cơ dương sự nhất Mấy lần phóng kiếm đâm Nhưng làm sao đâm trúng được Hoàng Dung thấy quá tỉnh trợn mắt nhìn cha Chỉ vì ngại hồng thất công Nên ngần ngừ không dám ra tay Linh cơ chật động Nói Cả ngày chỉ lo báo thù rửa hận Hứ, Kẻ thù giết cha thật sự đã tới Thì lại sợ sệt Quách tỉnh được nàng một câu nhắc nhở Trợn mắt nhìn nàng một cái Nghĩ thầm Cứ giết thằng chó kiềm kia trước Tìm hoàng dược sư cũng không muộn Bèn rút chuyển thủ ra Xông về phía Hoàng nhang Hồng Liệt Sa Thông Thiên và Bành Liên Hổ Đồng thời sớm ra Trắng trước mặt Hoàng nhang Hồng Liệt Quách tỉnh Ngọn chuyển thủ lật tay Đâm chết ra Bành Liên Hổ nhấc hai ngọn phán quang bút gạt đỡ Ghen một tiếng Chỉ thấy hổ khẩu tê trồn Quách tỉnh là lướt qua hai người Công phu di hình quán dị của Sa Thông Thiên Không chẳng y kịp Rồi phi thân đuổi theo Linh Trí Thượng Nhân và Lương Tử Âm Đều cầm binh khí đứng chặn phía trước. Quá tỉnh tránh qua hai ngọn thấu cốt đinh của lương tử ông phóng tới. Tay kiếm tay chưởng ra chiều, chi dương suốt phiên, xông vào. Lương tử ông thấy đòn tới lợi hại, gửi lên tròn xuống đất tránh ra. Linh trí tự nhân thân thể to béo, hành động bất tiện. Lại nghĩ nếu mình cũng tránh, địch nhân sẽ xông tới trước mặt triều dương gia. Lập tức nhấc xông bạc. thẳng thắn đón đỡ chiều ấy của y chỉ nghe hai tiếng choang choang vang rền bơi bạc đã bị chưởng lực đánh bay lên không chưởng phong của các tỉnh lại dỗ tới giữa mặt linh khí thường nhân cậy chưởng lực thâm hậu lại thêm trên chưởng có độc lập tức dùng chưởng đánh ra đột nhiên thấy khí ở ngực tắt nhãn cánh tay tê rần bàn tay nhũng ra rũ xuống còn khớp cổ tay đã bị đánh gãy Công phu độc trưởng không thi thố gì được cả Y đầu óc rối loạn ngẩn ra bất động Lúc đó nếu có tỉnh thừa thế Đánh thêm một trưởng Thì sẽ lập tức lấy được tính mạng Của nhà sư Tây Tạng này Nhưng Y muốn giết quảng nhân hồng liệt Cho nên không nhìn tới linh trí thượng nhân nữa Hai chiếc đồng bạc trên không Lấp lóe ánh vàng Lần lượt rơi xuống Cang một tiếng Chiếc thứ nhất đập trúng đầu linh trí thượng nhân May là rơi ngang xuống nếu không thì mép bạc sắc như đao nhất định đã chẻ cái đầu trọc của y làm hai. tới đó lại can một tiếng nữa, lần này tiếng giang còn lớn hơn, chính là chiếc thứ hai rơi xuống, đôi bạc đập vào nhau giang rền ông ông không dứt, gian ra xa xa trên mặt hồ. hoàng nhân hồng liệt thấy quá tỉnh chân không dừng bước, liên tiếp vượt qua bốn cao thủ, trong chớp mắt đã tới trước mặt mình, bất giác cả sợ kêu lên. Ế chưa? Rồi y có chân bỏ chạy Quách Tĩnh cầm kiếm đuổi theo Được vài bước Trước mắt bóng vàng chết lên Hai phát trưởng bên cạnh Trên chết đánh tới Quách Tĩnh nghiêng người tránh qua Đoạn kiếm đâm ra Thân hình lại bị trưởng phong đánh dạt đi vội sấn lên một bước Thấy địch nhân chính là Ban chủ thiết trưởng ban Tù Thiên Nhẫn Quách Tĩnh biết y võ công cao cường hơn mình Không thể nghĩ tới chuyện truy sát kẻ thù nữa Lập tức, tay trái dung kiếm, tay phải phát chưởng ngưng thần tiếp chiến. Bành Liên Hộ thấy quách tỉnh bị cừu thiên nhận chặn đứng. Lương tử ông và sao thông thiền song song đứng chặn trước mặt Hoàng Nhan Hồng Liệt. Nguy hiểm đã qua. Y lập tức giọt tới trước mặt Kha Trấn Ác, cười nói. Kha Đại Hiệp, tại sao giang Nam lục quái chỉ có một quái tới? Kha Trấn Ác, thiết trượng đã bị Hoàng Dung đẩy xuống Nam Hồ. nghe địch nhân buông tiếng châm chọc dung tay phát ra một ngọn độc lăng rồi lập tức nhảy lùi về phía sau dưới ánh trăng mờ mờ ngọn thức lăng lướt gió bay ra bành liên hổ đã nếm mùi đau khổ của chất độc trên loại ám khí này quả thật là con chiên phải tên sợ cành cây tông không dám dùng phán quang bút đỡ gạt vội chống mạnh hai ngọn bút xuống đất nhảy giọt lên không Chỉ nghe dù một tiếng Ngọn thiết lăng lướt qua dưới bàn chân y Y thấy Kha Trấn áp trong tay không có binh khí Nghiến ra một cái Cầm bút sấn mau tới Kha Trấn áp chân bị tàn tật Lúc bình thời đi lại Toàn nhờ vào thiết trường để chi trì. Nghe tiếng địch nhân lướt tới như gió Đành miếng cưỡng nhảy qua bên cạnh hai bước. Lúc chạm đất Chân trái khuyệu xuống suýt nửa ngã lăn ra Bành đi hổ cá mừng ngọn bút bên trái hộ thân đề phòng tuyệt kỹ ám khí của y. Ngọn bút bên phải đâm mạnh xuống lưng y. Kha Trấn Ác nghe tiếng xét hình, lăn một vòng tránh ra. Ngọn ván quăng bút của Bành Liên Hổ đâm xuống tảng đá ở dưới đất, bắn ra mấy tia lửa. Y quát lên: "Thằng giặc Mưu, xem ngươi già quạt tới đâu! Ngọn bút bên trái lại phóng tới. Kha Trấn Ác vừa lăn một vòng, vưu một tiếng. lại phóng ra một ngọn độc lăng linh trí tượng nhân tay trái đỡ cổ tay phải đang liếu la liếu lo dùng tiếng tây tạng chửi người đột nhiên thấy kha trấn ác lăn tới cạnh bèn giơ chân đạp mạnh xuống kha trấn ác nghe thấy tiếng gió tay trái chống xuống đất một cái lăn chết ra nhưng y tránh khỏi cái đạp ý của nhà sư tây tạng nhưng cũng không tránh khỏi được bút đâm tới chỉ thấy sau lưng đào bước thầm kêu không hay chỉ đành nhắm mắt chờ chết chợt nghe một giọng trong trẻo quát lên cút đi Cái đó là một tiếng á chà kế lại bùng một tiếng nguyên là hoàng dung dùng đá cẩu bổng pháp chẳng đứng thiết bút thuận thế hất ra ngoài làm bành liên hổ chuối xuống chiêu này cũng đúng là chiêu hất ngọn trượng của kha trấn ác mới rồi chỉ là bành liên hổ cứ nắm chặt đôi phán quan bút thế nào cũng không chịu buông Nên cả người cả bút Chuối xuống đất Bành liên hổ vừa sợ vừa giận Lôm cơm bò dậy Thấy Hoàng Dung cầm trúc bổng Bảo vệ cho Kha Trấn Ác đứng lên Kha Trấn Ác thì chửi Tiểu yêu nữ Ai cần ngươi cứu ta chứ Hoàng Dung quát Cha Ngươi chiếu cố cho lão bù ngu ngốc này Đừng để người ta đã thương y Nói xong xông lên giúp quá tỉnh Hai người đánh cừu thêm nhận Kha Trấn Ác đứng ngẩn người ra Nhất thời mờ mịt. không biết làm gì. Bạch liên hổ thấy hoàng dược sư đứng khá xa, quay lưng lại phía mình, tựa hồ không nghe lời con gái nói. Lúc ấy đoán ráng núp sau lưng kha trấn áp, phán quan bút đột nhiên đánh ra. Chiêu này mãnh liệt tàn độc, cho dù kha trấn áp có thiết trưởng trong tay cũng chưa chắc đã đỡ được. đã thấy sắp đắc thủ thôi này Đột nhiên dù một tiếng, một vật xé gió bay tới. đập lên phán quang bút của y lập tức người nó nát dụng là một viên đá nhỏ cái ném ấy đánh y hổ khẩu tê chồn ngọn phán quang bút rơi luôn xuống đất bành liên hổ giật nảy mình không biết viên đá từ đâu bay tới mà kình lực lại vô cùng mạnh mẽ chỉ thấy hoàng dược sư hai tay chấp lại sau lưng vẫn nhìn đám mây đen ở chân trời mà không hề ngoảnh lại kha trấn áp lúc ở quy dân trang đã nghe qua công phu đàn chỉ thần thân biết hoàng dược sư ra tay cứu mạng mình lại càng tức giận hơn xông tới sau lưng y gầm lên bảy huynh đệ chết hết chỉ còn một người giữ lại làm gì hoàng dược sư vẫn không quay đầu đợi đến khi y tới sau lưng chỉ còn ba thước mới khẽ giương tay trái về phía sau một cái kha trấn ác chỉ thấy một luồng lực đạo mạnh mẽ xô tới không tự chủ được ngã ngửa ra ngồi phịch xuống đất chỉ cảm thấy khí quyết nhộn nhạo nhất thời không sao đứng lên được lúc đó trời càng tối đen trên mặt hồ bốc lên một làn sương mù mênh mông dâng lên trên cù lao chân của mọi người đều bị che khuất trong làn sương mù quách tỉnh được hoàng dung giúp đỡ đã đánh ngang sức với cựu thiên nhẫn. bên kia phái toàn chân đã nguy cấp vô cùng hách đại thông bị xà trượng quét trúng chân đạo bào của tôn bất nhị bị xé mất một bên dương sử nhất thầm oán sợ biết nếu đánh thêm thì không bao lâu bên mình nhất định có người không chết cũng bị thương dương sử nhất bèn nhân lúc mãn ngọc và lưu sử quyền tiến lên tấn công liền rút trong bọc ra một ngọn pháo lưu tinh châm lửa đốt chỉ nghe xoạt một tiếng một đạo ánh sáng vạch thẳng lên trên không nguyên là toàn chân thất tử ai cũng thu nhận không ít đồ đệ nên đệ tử đời thứ ba trong phái rất đông. Ngoài Doãn Chí Bình, còn có Lý Chí Thường, Trương Chí Kính, Dương Chí Thẳng, Kỳ Chí Thành, Trương Chí Tiên, đều ngăn hàng với y. Lần tỉ giỏ ở lầu Yên Vũ tại Gia Hưng này, thất tử rất sợ bọn bành liên hổ sa thông thiên, mang theo nhiều lâu la để cậy đông thủ thắng. Cho nên, đều dắt đệ tử môn hạ cùng tới Gia Hưng. dẫn họ chờ cảnh Nam Hồ. Nếu thấy pháo lưu tinh bắn lên, thì lập tức tới tiếp diện lúc đó dương sự nhất thấy cục diện bất lợi bèn phóng pháo lưu tinh nhưng sương mù dày đặc cách nhau mấy bước không thấy rõ bóng người chỉ sợ bọn đệ tử chưa chắc có thể xông qua làng sương mù mà tới thêm một lúc, sương mù càng dày đặc, mọi người đứng giữa không khí ẩm thấp đều cảm thấy rất khó chịu. Mây đen trên trời cũng càng lúc càng dày, ánh trăng xuyên qua làn mây chỉ sáng nhờ nhờ, sau cùng nó cũng bị che khuất hẳn. Mọi người đều hoảng sợ, tuy không ngừng tay nhưng dần dần lùi ra, ra chiêu đều thủ nhiều công ít, Quốc Tỉnh Hoàng Dung giao đấu với Cừu Thiên Nhận, Chợt một làng sương mù tràn tới trùm lên ba người Quách tỉnh theo bóng hai người cừu hoàng đột nhiên bị che khuất Lập tức quay đi tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt Y mở to hai mắt Muốn tìm ánh sáng vàng lé lên trên mũ kim quang của Hoàng Nhan Hồng Liệt Nhưng sương mù tầng tầng lớp lớp dày đặc Nhìn không rõ vật ngoài ba thước Đang tìm đông kiếm tây, Chợt nghe trong làng sương mù có một người quát Ta là Chu bá thông đây Ai tìm ta đó Quách tỉnh cả mừng Đang định lên tiếng trả lời Khu sử cơ đã kêu lên Chú Sử Thúc Lão dân gia người khỏe không Đúng lúc đó Làng mây đen trên không Hé ra một chỗ hở Mọi người đột nhiên thấy địch nhân vốn chỉ gần mình trong gan tấc, Ra tay là có thể đánh mình bị thương Không hẹn Mà cùng bật tiếng la quảng Nhảy ra Chu Bá Thông cười hì hì Đứng giữa mọi người Cao giọng nói Ở đây đông người quá vô cùng việc náo hay lắm hay lắm tay phải y cỏ khuỷu tay trái mấy cái dê một viên gác nói cho người uống thuốc độc rồi nhét vào miệng sa thông thiên đứng cạnh sa thông thiên dội né tránh nhưng mặc dù công phu di hình quán dị của y cao cường vẫn không tránh kịp bị chu bát thông dùng tay trái túm lấy nhét viên gác vào miệng y Y từng bị lãng quan đồng Cho nếm mùi đau khổ Biết nếu phun ra ngay Nhất định sẽ bị đánh no đòn Chí đành hừ một tiếng Ngậm trong miệng luôn Đoán là viên này không có độc Cũng không có gì đáng sợ Dương sự nhất thấy Chu Bách Thông Đột nhiên xuất hiện Vô cùng mừng rỡ kêu lên Sư thuốc té ra quả tật Người chưa bị hoàng đảo chủ hại chết Chu Bách Thông tức giận nói Ai nói ta chết chứ Hoàng lão ta Cứ nghĩ chuyện hại ta Nhưng mười mấy năm nay chưa có thành công <cười> Hoàng lão ta Người thử lại mà xem Nói xong Dung quyền đánh vào vai hoàng dược sư Hoàng dược sư không dám coi thường Đánh trả lại một chiêu Lạc anh thần kiếm trưởng Kêu lên Một đạo sĩ xúc sinh phái tọa trần Lên án ta giết ngươi Cứ theo quấy rầy ta Nói là để trả thù cho ngươi đó Chu bác thông tức giận nói: người giết được ta, à? đừng có khoác lác. Ta bị người giết chết bao giờ chứ? người nhìn cho rõ nha, ta là người hay là ma đây? y chửi mắng nguyên thuyên, càng đánh càng mau. quan dược sư thấy không thể nói lý với y, đúng là một lão già lăng nhăng, nhưng chiêu thức lại tinh diệu kỳ áo quá, chỉ đành dốc toàn lực tiếp chiến. toàn chân chư tử. Chỉ mong Sư Thúc tới sẽ liên thủ với Hoàng Dược Sư đối phó Âu Dương Phong Nào ngờ vị Sư Thúc này không biết nghe chuyện Đã lập tức đánh nhau với Hoàng Dược Sư kịch liệt Mã Ngọc liên tiếp kêu Sư Thúc, đừng động thủ với Hoàng Đảo Chủ nữa Âu Dương Phong nói chen vào Đúng, Lão Hoàng Đồng Người quyết không phải là địch thủ của Hoàng Lão Tà đâu Mau chạy trốn để giữ mạng là hay nhất Chạy mau lên, chạy mau lên đi Chú Bác Thông bị y khích một câu Càng không chịu dừng tay Hoàng dung kêu lên Lão Ngoan Đông Ngươi dùng công phu trong cụ âm chân kinh Đánh nhau với cha ta Thì sư huynh ngươi dưới suối vàng Sẽ nói thế nào đây Chú Bác Thông hô hô cười rộ Vô cùng đắc ý Nói <cười> Ngươi thấy ta thử dụng công phu trong kinh nè Ta mất bao nhiêu thời giờ Mới quên được hết chân kinh <cười> Học thì dễ Quên đi mới thật là khó khăn Ta là sử dụng 72 lỗ không bên quyền đó. Lão quan đồng tự mình nghĩ ra có liên hệ gì tức cửu âm chân kinh chứ. Lúc hoàng dược sư động thủ với y trên đảo Đào Hoa, đã thấy quyền cước kình lực của y vô cùng kỳ ảo. Lúc ấy, thấy quyền pháp của y tuy tinh kỳ, nhưng kình lực lại giảm nhiều so với trước, chỉ ngang tay với mình. Đang ngạc nhiên lại nghe y nói như thế, bất giác ngấm ngầm bực bội. Không biết y sử dụng cách thức ly kỳ cổ quái gì Mà có thể nghiễm nhiên Loại bỏ một môn võ công thượng thẳng của mình Âu Dương Phong Thấy Chu bá thông Và Hoàng Dược Sư đánh nhau kịch liệt Trong đám sương mù Ngấm ngầm mừng rỡ Lại sợ y đánh bại Hoàng Dược Sư xong Sẽ liên thủ cùng toàn chân thất tử Đối phó với mình Âu Dương Phong liền nghĩ cách Nhân cơ hội tốt này Để phá trận bắt đầu trước Lúc đó Y dung xà trượng đánh ráo riết Trong khoảnh khắc bắt đầu đã rơi vào cảnh nguy hiểm dương sử nhất giải lưu sử quyền cùng kêu lớn chu sư thúc giết âu dương phong trước đã chu bát Thông thấy các sư điệp nguy cấp lúc đó tay trái phóng chưởng tay phải phát quyền quét ngang đánh thẳng vừa đánh tới trước mặt hoàng dược sư đột nhiên hô hô cười rộ quyền biến thành chưởng chưởng biến thành quyền đều đổi hướng tấn công hoàng dược sư không ngờ y lại ra chiêu kỳ quá như thế vội đưa tay đỡ gạt thì đầu chân này đã bị ngón tay trên trưởng y quét trúng tuy chưa bị thương nhưng cũng đau rát lên chú bá Thông một chưởng quét trúng đối phương là tức giật mình nghĩ ra tay trái chát một tiếng đập vào cổ tay phải của mình một cái mắng đáng chết nè đáng chết đây là công phu trong cũ âm chân kinh quan dược sư thoáng sửng sốt quyền phải đã lập tức đẩy ra, một chương này quá thật mau lẹ vô luân, không tiếng động đập trúng đầu giai Chu Bá Thông, Chu Bá Thông cong lưng trầm vai quát lên. Ái cha, báo ứng mau thật. Làn sương mù từ từ lan ra, càng lúc càng khó nhìn thấy chung quanh. Quách Tĩnh sợ hai vị sư phụ gặp chuyện bất trắc, đưa tay đỡ gai trấn áp, kéo y tới cạnh Hồng Thất cung, hạ giọng nói. Hai vị sư phụ, cứ lên lầu yên vũ nghỉ ngơi. Đợi xuân mù tan sẽ tính Chỉ nghe Hoàng Dung kêu lên Lão Hoàng Đồng ngươi có nghe ta nói không Chu Bác Thông nói Ta đánh không thắng cha ngươi đâu ngươi cứ yên tâm Hoàng Dung kêu lên Ta muốn người mau qua đánh lão độc vật kìa Nhưng không được giết y đó Chu Bác Thông nói Nhưng tại sao phải như thế Y miệng không ngừng nói Nhưng quyền cướp cũng không hề chậm lại Hoàng Dung kêu lên ngươi không nghe lời ta Ta phải nói toà chuyện xấu của ngươi ra Chu Bác Thông nói Chuyện xấu gì chứ Ăn nói bậy bạ Quang Dung bèn kéo dài giọng Được Chiếc khăn tay nè Quyên ương chấp cánh Muốn cùng bay Hai câu đó Khiến Chu Bác Thông quá sợ Hùng phi vách tán Y dội nói Được được Ta nghe lời ngươi mà Lão động vật Ngươi ở đâu Chỉ nghe giọng mã ngọc Trong làng sương mù cất lên Chú Sư thúc. Người chiếm vị trí sao bắt cực Để dây y Hoàng Dung lại nói Cha Gái cừu thiên nhận kia tư thông với nước kim đó Là một tên đại gian tật Giết y mau đi Hoàng Dược Sư nói Hai tử Lại đây Trong làng sương mù dày đặc Lại không thấy cừu thiên nhận đâu Chỉ nghe chu Bá thông hô hô cười rộ Kêu lên Lão Đạo Vân mau quỳ xuống lạy cha ngươi Hôm nay ta mới tha mạng cho ngươi Quách tỉnh đưa hai người Hồng Kha Tới cạnh lầu Quay lại tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt Nào ngờ Vừa từ lầu Yên Vũ quay lại Thì không những không thấy bóng dáng Hoàng Nhan Hồng Liệt đâu Mà ngay cả bọn Sa Thông Thiên Cừu Thiên Nhận Cũng không biết đâu mất Lại nghe chu Bá Tông kêu lên Ủa? Lão động vật đâu rồi? Trốn đi đâu mất rồi Lúc đó sương mù càng dày đặc Quả thật rất ít khi thấy Mọi người đứng cạnh nhau Nhưng không thấy rõ mặt mũi của nhau Chỉ thấy bốn người thấp thoáng Giọng nói cũng trầm đục lạ thường Như bị giật gì chắn ngang vậy Mọi người tuy từng gặp nhiều đại địch Nhưng lúc ấy Đột nhiên đều như trở thành mù lòa Ai cũng hồi hộp trong lòng Hoàng Dung tới đứng cạnh cha Mã Ngọc hạ giọng ra lệnh Thu nhỏ trận thế Mọi người lắng tay nghe ngóng động tĩnh Của địch nhân Nhất thời bốn phía trở nên yên tĩnh Không một tiếng động một lúc lâu, đột nhiên khu xử cơ kêu lên. nghe kìa, cái gì thế?" Chỉ nghe xung quanh có tiếng xuyết xuyết phi gì. Tiếng động lạ từ xa tiến tới gần. Hoàng Dung kêu lên. "A, lão độc vật thả rắn ra rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà." Hồng Thất Công trên lầu cũng đã nghe thấy, cao giọng kêu lên. "Lão độc vật bày xa trận, mọi người mau lên lầu ngay." Chu bác Thông võ công tính ra cao nhất trong mọi người nhưng bình sinh rất sợ rắn kêu lên một tiếng chạy như bay tới trước nhất trên lầu yên vũ y sợ rắn cắn vào chân không dám bước lên thang lầu thi triển khinh công để nhảy thẳng lên ngồi trên đỉnh nóc lầu mà vẫn còn sợ sệt run rẩy không bao lâu tiếng rắn càng lúc càng lớn hoàng dung kéo tay cha chạy lên lầu yên vũ Toàn chân chư tử Tay nắm tay Sờ soạn lên lầu Doãn chí bình Hụt chân một cái Ngã hụt xuống đất Đầu y sưng lên một cục Lại vội lồm cơm Bò dậy Chạy mau lên Hoàng Dung nghe giọng quá tỉnh Trong lòng lo lắng Kêu lên Tỉnh ca ca ngươi đâu rồi Kêu liền mấy lần Không nghe trả lời Lái càng quán sợ nói Cha Con đi tìm y Chợt nghe có tỉnh lạnh lùng nói cần gì tìm ta từ nay trở đi cô không cần gọi ta nữa ta cũng không cần trả lời cô đâu té ra y đang đứng ngay bên cạnh quan dược sư cả giận mắng tiểu tử ngu ngốc không biết xấu tốt à dung tay đánh ra một chưởng có tỉnh cúi đầu tránh qua đang định trả đòn chợt nghe tiếng tên rít gió mấy mũi trường tiễn phụp phụp phụp Cấm vào bệ cửa sổ trên lầu Mọi người giật nảy mình Chỉ nghe bốn bề Tiếng reo hò gian dậy Cung ngõ bắn vào rau rào, rào Trong bóng đêm không biết có bao nhiêu người ngựa Lại nghe ngoài lầu Tiếng người reo hò âm ỉ quát lên Đừng để bản tạc chạy trốn Nhưng sự nhất tức giận nói Nhất định là bọn chó kim Đã cầu kết với bọn tham quan phủ gia Hưng Điểm quân mã tới đối phó với chúng ta đây mà khu xử cơ quát lớn cứ xông xuống đánh cho họ tới bờ qua lá quách đại thông kêu lên không xong rắn rắn mọi người nghe thấy tiếng tên càng lúc càng dày đặc tiếng rắn càng lúc càng tới gần mới biết là hoàng Nhân hồng liệt và âu dương phong đã ngầm an bài độc kế chỉ là trận sương mù này hoàn toàn bất ngờ đối với mọi người là phúc hay là Quả cũng rất khó nói hồng thất công kêu lên đỡ được tên ấy, thì không đỡ được rắn tránh được rắn thì không tránh được tên mọi người lui mau chợt nghe chu bá thông trên nóc lầu ngoát miệng chửi lớn hai tay chụp lấy hai mũi trường tiễn không ngừng gạt tên bắn tới ngôi lầu yên vũ này ba mặt cạnh nước quan quân cưỡi thuyền nhỏ bao dây chung quanh bắn tên chỉ vì sương mù dày đặc cho nên nhất thời cũng không dám tới gần Hồng Thất Công nói Mọi người đi qua phía Tây Theo đường bộ mà chạy Y là thủ lãnh Ban hội lớn nhất thiên hạ Thuận miệng ra lệnh một tiếng Cũng có một oai thế rất lớn Lúc đó chỉ đành chọn đường nào Ít tên mà đi Mọi người nắm tay nhau Chỉ sợ lạc đường rơi lại một mình Khu xử cơ Dương sự nhất Tay cầm trường kiếm đi đầu mở đường song kiếm hợp bích Múa thành một màn kiếm qua Gạt đỡ lặng mưa tinh Quách tỉnh tay phải kéo hồng thất công Tay trái đưa ra cho người ta nắm Thấy chạm vào một làn da mịn màng Mềm mại Là nắm vào tay Hoàng Dung Y thoáng sững sốt Nhưng dội bỏ qua Chỉ nghe Hoàng Dung lạnh lùng nói Ai cần ngươi nhìn ngó tới ta Chợt nghe khu xử cơ kêu lên Mau quay lại thôi Phía trước toàn ráng độc Không vượt qua được đâu Hoàng Dược Sư và Mã Ngọc Đoạn hậu cản trở truy binh Nghe khu sử cơ kêu lên như thế Dội quay lại Hoàng Dược Sư bẻ hai cành trúc Xông ra quét đánh Trong làng sương mù Chỉ nghe tiếng rắn phì phì Mùi tanh hôi xông lên sặc sụa Hoàng Dung nhịn không được Bẹo một tiếng nôn luôn ra Hoàng Dược Sư thở dài nói Hề hey, Bốn bề không có chỗ nào đi được Mọi người chắc phải chịu chết cả rồi Người ném cành trúc xuống Ôm con gái vào lòng Với võ công của mọi người Thì quan binh phát tên vốn không cản được họ bỏ chạy Nhưng rắn độc trong xà trận của Tây Độc Có hàng ngàn hàng dạng con Chỉ cần bị cắn trúng một cái Sẽ lập tức mất mạng Mọi người nghe thấy tiếng rắn Ai cũng nổi gai ốc Chiếc ngọc tiêu của Hoàng Dược Sư đã gãy Kim châm của hồng thất công Khó mà thi triển Nhưng khó nhất là trong làng sương mù dày đặc mờ mịt Không nhìn thấy gì Cho dù có đường chạy được Cũng không sao nhìn thấy Đang lúc nguy cấp Chờ cái một người lạnh lùng nói Tiểu yêu nữ Đưa trúc bổng cho lão mù ta Chính là giọng của Kha Trấn áp. Hoàng Dung nghe y nói hai chữ Lão mù lập tức hiểu rõ Trong lòng mừng rỡ dội đưa ngọn đá cẩu bổng qua. Kha Trấn Ác không động thanh sắc, đoán ngọn trúc bổng khùa xuống đất, nói: Mọi người cứ theo lão mù ta mà chạy trốn thôi. Cảnh Lầu Yên Vũ trước nay vốn nhiều khói nhiều sương có gì là lạ? Nếu không thì làm sao gọi là Lầu Yên Vũ được? Y là người ở ngay gia Hưng, biết rõ đường ngang ngõ tắt quanh Lầu Yên Vũ từ nhỏ. Y hai mắt đã mù. Lúc bình thời không bằng người thường Nhưng lúc đó sương mù lấp đất Mây đen ngập trời Đối với y thì không có hề gì Y nghe kỹ tiếng tên rít rắn kêu Đã biết đầu phía tây Có một con đường nhỏ không có định nhân Lập tức nhảy một cái Xông lên trước dẫn đường Nào ngờ con đường nhỏ này Mấy năm nay đã trồng đầy tre xanh thực ra đã không còn đường đi Kha trấn ác Lúc nhỏ đã biết rõ con đường này Nhưng mấy mươi năm nay không tới Lại không biết đã trở thành rừng tre Chỉ đi được bảy tám bước Đã bị tre dày cản lại Không sao đi được Khu sử cơ dương sự nhất Sông kiếm cùng dung ra Cành tre rào rào bay lên Mọi người liền đi theo sau Mã Ngọc kêu lớn Chu Sư Thúc Mau lên Người ở đâu thế Chu Bá Thông ngồi trên nóc lầu Nghe thấy bốn phía đều là tiếng rắn Đâu dám lên tiếng Chỉ sợ rắn độc rất thích Cắn vào thịt của lãng ngoan đồng Nếu bị bầy rắn nghe tiếng Thì làm sao được Mọi người đi được mười mấy trượng Qua khỏi khu rừng tre Phía trước hiện ra một con đường nhỏ Tiếng rắn xa dần Nhưng tiếng quan quân quát tháo Càng lúc càng gian dội Dường như có người bao dây chung quanh Quần hùng chỉ sợ bầy rắn Chứ đám quan quân nhỏ nhoi này Thì có coi vào đâu Lưu sử quyền nói Hách sự đệ Người và ta Xong ra đánh giết một trận Giết mấy gã cẩu quan cho há giận Hách đại thông ứng tiếng nói Hay lắm Hai người dung kiếm Định xông ra Đột nhiên Tên bay tới như châu chấu Hai người vội múa kiếm Đỡ gạt Đi thêm một lúc Đã tới đường lớn Ánh chớp liên tiếp lóe lên Tiếng sấm không ngớt nổ rền Mưa lớn rút xuống rào rào chỉ ao một trận sương mù đã lập tức tan sạch tuy mây đen vẫn còn đầy trời nhưng đã có thể thấp thoáng thấy bóng người mọi người đều nói hay quá hay quá sương mù tan rồi kha trấn ác nói nguy cấp đã qua các vị xin cứ tùy tiện rồi đưa trút bổng lại cho hoàng dung không hề quay đầu đi thẳng về phía đông quách tỉnh kêu lên sư phụ. kha trấn ác nói người đưa hồng lão hiệp tới chỗ yên ổn để dưỡng thường rồi quay lại thôn ngưu gia tìm ta. quách tịnh ứng thanh nói dạ sư phụ. quan dược sư bắt một mũi tên chạy tới trước mặt kha trấn ác nói nếu ngươi không phải là hôm nay cứu mạng ta thì ta cũng không muốn nói rõ với người đâu. nhưng kha trấn ác không đợi y nói hết. đã khạc luôn một bãi đờm trúng giữa sống mũi y chửi chuyện hôm nay thì làm sao khi ta chết cũng không còn mặt mũi nào nhìn sáo dị anh em hoàng nhược sư cá giận giơ cao chưởng lên quá tỉnh thấy thế cả sợ phi thân giọt tới cứu chỉ sợ một chưởng này đập xuống thì đại sư phụ còn gì tính mạng y đứng cách hai người kha hoàng mười mấy bước đã thấy không cứu kịp Trong ánh sáng mờ mờ Lại thấy Hoàng Dược Sư từ từ buông tay xuống Hô hô cười rộ nói <cười> Hoàng Dược Sư ta là hạng người nào Há lại so đòi với ngươi sao Rồi đưa tay áo lên lau bãi đờm trên mặt Quay qua nói với Hoàng Dung Dung nhi Chúng ta đi thôi quách tỉnh nghe mấy câu ấy của y, Trong lòng rất nghi ngờ Nhưng nghi ngờ điều gì Thì cũng không biết rõ chỉ cảm thấy sự tình có chuyện gì kỳ lạ nhưng lúc nhất thời lại như một làng sương mù dày đặc bao phủ trước mắt mình chợt nghe tiếng họ reo vang lên âm âm một đội quan binh xông tới toàn chân lục tử đều dung trường kiếm xông vào đánh giết quan dược sư không chờ động thủ với quan quân quay lại kéo cánh tay hồng thất công nói thất quân hai anh em già chúng ta tới phía trước uổng già chén rồi sẽ nói chuyện hồng Tất công rất vừa ý cười nói hay lắm hay lắm trong chớp mắt hai người đã khuất trong bóng đêm quách tỉnh muốn tới đỡ kha trấn áp nhưng một toán quang binh đã xông tới trước mặt y không muốn giết hại nhiều người chỉ đưa tay không ngừng xua họ ra trong lúc hỗn loạn chỉ nghe bọn khu xử cơ sai máu hòa hét nguyên là trong đám quan binh có rất nhiều tùy tùng thân quân của hoàng nhân hồng liệt còn có ban chúng thiết chưởng ban của cựu thiên nhận vô cùng mạnh mẽ nhất thời không đánh lui được quách tỉnh chỉ sợ sư phụ bị hại giữa đám loạn quân kêu lớn đại sư phụ đại sư phụ người ở đâu lúc đó tiếng quát tháo tiếng binh khí vang rền thủy chung không nghe tiếng kha trấn ác trả lời hoàng dung Sau khi đón ngọn trúc bổng từ Kha Trấn Ác Lại luôn luôn ở cạnh người y Thế y khạc đờm vào mặt cha Nỗi chán chường lại tràn lên trong lòng Nghĩ chuyện đã tới nước này Giấc mộng tươi đẹp một đời Đã hoàn toàn tan nát Sau đó quân mã xung sát đánh tới Nàng lại rón rán dựa vào thân cây Đại đội bên mã lướt qua bên cạnh Nàng vẫn như không nghe không thấy Chỉ ngơ ngẩn suốt thần chợt nghe một tiếng ái chạ vang lên chính là giọng kha trấn ác nàng nhìn qua hướng có tiếng kêu chỉ thấy y ngã xuống cạnh đường một tên võ quan đang dung trường đao chém xuống hậu tâm y kha trấn ác lăn một vòng tránh được ngồi dậy dung tay đánh lại một quyền đánh tên võ quan kia ngất đi vừa mới ưỡn lưng định đứng lên lại ngã giật xuống hoàng dung chạy tới nhìn té ra trên đùi y trúng tên lập tức kéo tay y đỡ y đứng dậy. Kha Trấn Áp dùng sức giật ra khỏi tay nặng, nhưng y một chân đã quỳ, chân kia trúng tinh, lại càng mềm nhũng không có sức lực. thân hình lão đảo mấy cái, chuối về phía trước, lại suýt nữa thì ngã xuống. Hoàng Dung đưa tay phải túm cổ áo y, cười nhạt nói: còn làm ra vẻ anh hùng hảo hán cái gì nữa chứ? Tay trái khẽ phất một cái. đã dùng lăng qua phất nguyệt thủ phất trúng nguyệt kiên trinh trên vai phải y rồi buông cổ áo y ra chụp tay trái y kha trấn Ác lại muốn giằn ra nhưng nữ người tê dại không sao động đậy chỉ đành để nàng đỡ dậy miệng không ngừng lắm nhảm chửi rủa hoàng dung đỡ y đi hơn mười bước núp vào phía sau một gốc cây to định nghỉ một lúc sẽ đi tiếp bỗng quan binh nhìn thấy hai người Hơn 10 mũi tên dút dút bắn tới. Hoàng Dung sấn lên, múa rút bổng, bảo vệ phần mặt. Tên đều bắn trúng vào tấm nhuyễn dị giáp trên người nàng. kha trấn ác nghe thấy tiếng tên, biết nàng liều mạng cứu mình. Trong lòng cũng mềm ra. Y hạ giọng nói. Người không cần lo cho ta, cứ chạy đi thôi. Hoàng Dung hừ một tiếng, nói. Ta muốn cứu người, muốn người chịu ơn ta đó. xem người còn có cách gì khác nữa hai người vừa nói vừa đi tới phía sau một bức tường thấp tùy tên không còn bắn tới nhưng Kha Trấn Ác thân thể nặng nề Hoàng Dung thì mệt tới mức thở dốc không còn cách nào đành dựa vào tường ngồi nghỉ Kha Trấn Ác thở dài nói thôi thôi thôi chuyện ẩn quán giữa chúng ta kể như bỏ hết người đi đi Lão mù họ kha này Từ nay trở đi Kể như đã chết rồi Hoàng Dung lạnh lùng nói Rõ ràng ngươi chưa chết Tại sao lại tính là đã chết ngươi không tìm ta trả thù Ta vẫn phải tìm ngươi Ngọn trúc bổng Thoát dương ra Thoát rút lại Đã điểm trúng hai quyệt Ủy trung trên hai gối y Lần này ca trấn ác hoàn toàn không đề phòng lập tức quỵ lương xuống đất Thâm chửi mình hồ đồ Không biết con tiểu yêu nữ này Sẽ dùng cách thức độc ác gì Để hành hạ mình Trong lòng lo giận xen lẫn Chợt nghe tiếng chân nhẹ nhẹ gian lên Nàng đã vượt qua bức tường Lúc đó tiếng đánh giết Đã xa dần ngớt dần Tử hồ toàn chân thức tử Đã đánh tan đội quan quân kia Trong tiếng người xa xa vang dẫn nghe có tỉnh gọi lớn, Đại sư phụ Chỉ là tiếng kêu càng lúc càng xa, chắc đã tìm sai hướng. định lên tiếng trả lời, nhưng sau khi bị thương, trung khí không đủ, mà chắc y cũng khó lòng mà nghe được. Lại qua một lúc, bốn phía trở nên yên ắng, tiếng gà gáy xa xa nối nhau vang lên. Hạ trứng Ác nghĩ thầm: đây là lần cuối cùng mình nghe được tiếng gà gáy đây. Sáng mai gà chung quanh gia hừng dẫn gáy thế này. Nhưng mình đã chết với tay một yêu nữ này Không còn nghe thấy được nữa rồi Nghĩ tới đó Chợt nghe tiếng bước chân gian linh Có ba người đi tới Một người cước bộ nhẹ nhàng Chính là Hoàng Dung Còn hai người kia bước đi rất nặng Kéo chân sền sệt Chỉ nghe Hoàng Dung nói Đây nè Chính là vị đại gia đó Mau đỡ y lên Nói xong đưa tay Đẩy cho người y mấy cái Giải khai quyệt đạo cho y Kha trấn ác chỉ cảm thấy thân hình mình bị hai người nhấc lên Đặt lên một cái cán bằng tre Kế đó khiêng mình đi Y vô cùng ngạc nhiên Đang muốn hỏi han Chợt nghĩ đừng để nàng mỉa mai thêm mấy câu Cảm thấy cục hứng Đang ngần ngừ chợt nghe chát một tiếng Người khiêng cán phía trước ái chà kêu đau Nhất định đã bị Hoàng Dung đánh cho một bổng Lại nghe nàng mắng Đi nhanh lên Rên rỉ cái gì Quảng quang quang bên các người á, chỉ biết hà hiếp dân lành, không có ai tốt hết á. Kế, nghe chát một tiếng nữa, người đằng sau cũng bị đánh một bổng. Y thì không dám kêu lên tiếng nào.